các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiều vẻ các cảm bẫy hay ma thuật chấn nghiêm quanh hang tự thân. Tên Katashi đã đồng ý với quan điểm của bác rồi. Vì thế, nơi lều trại bọn Nhật tên chỉ huy Katashi đứng trước cửa lều, đôi mắt chăm chú nhìn tấm bản đồ rồi nói với tên thông ngôn Watanabe. Theo bản đồ, từ cây sồi vào giữa giờ thì nhìn theo bóng cây Cứ theo hướng đó mà đi sẽ đến hàng đá. Thằng Tô Si đi đã tìm ra cây sồi. Vậy hôm nay chúng ta đi đến đó nếu chậm chân bọn đại bàng và nhóm người Việt kia sẽ đến trước thì ngủy. Nói xong, tên su xếp lại bản đồ cho bà túi Áo, đoạn ta ra hiệu cho bọn Tùy Áo lên được. Bọn chúng tuy đi trong rừng nhưng từng bước đi lại rất rạc rẻ và chúng sợ những cạm bẫy chết người mà tên sĩ quan tìm. Giamasito khi xưa đã cãi lại Đến gần chỗ cây sổi hồn mà lão trợ trọng sang Hoàng Tuấn Chỉ cho tên Katashi thấy có nhiều bóng người Thấp thoáng nơi kế trước Ông ta nói Buồn đại bàng xanh đấy Tên Katashi Nhìn theo hướng tay của Hoàng Tuấn Ông ta thấy một nhóm sáu bảy người Đi dân đường là hai người Một nam một nữ đã lớn tuổi Theo sau có tên đảng chia súng Lúc đó tiền bà Kim Anh còn ở mực bởi cái chết của tiền đàn em Hắn nói với một tiền khác Năm hổ, bà Ma Yên nói thế nào? Tiền năm hổ liền trả lời Bà Tà vẫn nói như đại ca đã viết Tết thủ lĩnh đại bảng xanh vừa đi vừa nghĩ ngợi Nếu bà Ma Yên không nhớ các địa điểm bọn Nhật đã đặt cảm bẫy Việc đi đến hang đã thật nguy hiểm Hắn định nhìn qua bà Ma Yến để nói câu gì đó Bỗng một tiếng đạn đã vang lên Trong trốn rừng sâu tình mình Một tên đàn em của hắn đã bị trùng đàn Làm hắn phải kêu thét Có tập kích hãy nấp mau Cả bọn 5-6 tên Kéo theo hai chị em họ mã Bội vàng nấp vào sau những thân cây mắt nhìn mọi hướng Để sẵn sàng nhả đạn Các bạn đang nghe đọng chuyện trên kênh